mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết chờ một ngày nắng sáng tác Diệp Chi Linh đọc Thế Vinh phát trên trang web thegioiaudio.org Chủ nhật là hôn lễ của Tạ Ý và Minh Huệ. Nếu Tiêu Tinh đã nhận lời tham gia hôn lễ, vậy thì nên chuẩn bị chút quà. Tuy bây giờ mốt mừng tiền, nhưng cô nghĩ rằng món quà mà mình chuẩn bị bằng tấm lòng của mình sẽ ý nghĩa hơn. Dù sao thì mấy ngày này, cô cũng không có việc gì làm. Thế nên, cô đã đi dạo một vòng quanh khu phố người Hoa, mua một đống bút vẽ và mỏng vẽ, muốn tự tay, Vẽ bức tranh tặng họ làm kỷ niệm Đây cũng là thứ duy nhất mà cô có thể làm tốt được Tiêu Tinh từ nhỏ đã thích vẽ tranh Tác phẩm đầu tiên của cô là Con Vịt Vẽ bằng phấn năm cô 3 tuổi Bắt đầu từ mẫu 6 Cô đã được học ở lớp mỹ thuật Học khoảng 10 năm Thời gian còn lại thì Tô, tô vẽ vẽ trong vở Đến bây giờ những cuốn vở vẽ của cô Đã trật đống trong nhà Về sau Vì kỳ thi đại học đáng ghét Bà mẹ đáng sợ của cô Đã cất tất cả những dụng cụ vẽ của cô vào thùng Và khóa lại Khiến cô ngưng ngay chân tay Trong một lần thi thử Câu hỏi cuối cùng Quả thực không biết trả lời thế nào Cô liền vẽ hình mặt mèo lên giấy thi Bị cô giáo điểm xanh phê bình Lại còn sán bài thi sau cánh cửa Dùng bút đỏ viết Kiệt tác của kiêu tinh Cho mọi người chiêm ngưỡng Thực ra lúc bị mọi người vây quanh chỉ trỏ, trong lòng cô rất buồn. Đăng ký vào học viện mỹ thuật luôn là mơ ước của cô. Đáng tiếc, cánh tay nhỏ bé của cô không thể trở lại được với đôi chân của mẹ, thêm vào đó là đôi chân của bố. Cô chưa kịp phản kháng thì đã bị ép học đại học ngoại thương. Bây giờ nghĩ lại, trong 4 năm học ở đại học ngoại thương, ôm một đống kinh tế học, nhìn những chữ tiếng Anh và công thức Khiến người ta hoa mắt Đúng là những ngày tháng khổ sở đến cùng cực Sắp đến cuối tuần Tiêu Tinh tranh thủ vẽ vài ngày Cuối cùng đã vẽ xong bức tranh ấy Lại còn ký tên đóng số ở góc trái Mang đi nẹp Mua một chiếc hộp tinh sạm đóng gói Tiêu Tinh rất hài lòng Lúc ấy mới yên tâm đặt bức tranh cạnh gối Đi ngủ sớm Định là sáng mai sẽ dậy sớm một chút Để đến tham sự hôn lễ Thực tế chứng minh quả thực Tiêu Tinh đã đánh giá thấp khả năng ngủ của mình Một người có thể ngủ mười mấy tiếng trên máy bay như cô Sao có thể thức dậy đúng giờ trong trường hợp không có điện thoại báo thức Mơ mơ hồ hồ bị điện thoại bản đánh thức Tiêu Tinh mở mắt nhìn đồng hồ treo tường Chết rồi, đã 9 giờ rồi Hôn lễ bắt đầu lúc 10 rưỡi Cô lại không biết đường, căn cứ vào mức độ lạc đường của cô Thì tuyệt đối không thể đến đúng giờ Điện thoại vẫn đang xeo Tiêu tình vội vàng nhấc máy Tạ à, xin lỗi Em dậy muộn rồi Bây giờ em xuống dưới bắt taxi đi đây Anh nói cho em biết địa chỉ cụ thể Là tôi Giọng nói trầm lắng Và chút khó chịu ngắt lời cô Ảc, di sen Nghe thấy giọng nói của anh ta Tiêu tình luôn qua ảo sát như đang mơ Mau đi sửa mặt đi Tôi đưa cô đi thầm quân tắc khẽ nói ô giọng nói của anh ta như có sức mạnh chỉ đạo cô hành động tiêu tình nhanh chóng ngoan ngoãn đặt máy xuống chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt theo chỉ thị của anh ta sau đó mặc quần áo rồi đi xuống đến tận khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cô mới hoàn toàn tỉnh táo nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chẳng phải anh ta nói không đi sao vì sao đột nhiên lại thay đổi thực ra thầm quân tắc không muốn làm người tốt Dội dãi không có việc gì làm, nên đưa tiêu tinh đi tham gia hôn lễ đó. Huống hồ, tại ý đã nói, khách mời của đám cưới lần này chủ yếu là những du học sinh trong nước. Hồi còn đi học, anh đã từng làm hội trưởng hội du học sinh của trường đại học S. Những người biết anh, nhiều không kể xiết Anh đưa tiêu tinh đi, há chẳng phải là tự chui đầu và rõ sao. Gặp một người, hỏi một câu. Quân thắc, lâu lắm không gặp. Gặp một người khác, lại hỏi một câu. Sau khi tốt nghiệp, Công việc của hội trưởng quân tắc vẫn thuận lợi chứ? Đến lúc đó, không biết chừng tiêu tinh tiện tay với một ly sượu phang là có thể nhuộm màu cho bộ quần áo của anh. Hoặc giống như lúc ở sân bay hét lên một câu kinh thiên động địa Thấm quân tắc, anh là đồ lừa đảo Anh có thể tưởng tượng âm lượng khi tiêu tinh hét lên câu đó thậm chí có thể làm cho nóc nhà chấn động nhẹ đồng thời khiến tất cả mọi ánh nhìn Tập trung lên người anh trong nháy mắt Sau đó anh liền trở thành Cái lừa đảo Những người có mặt ở đó Tuyệt đối sẽ tưởng tượng đủ kiểu Suốt cuộc anh đã lừa cô gái này cái gì Lừa tiền, lừa sắc Chỉ tưởng tượng phong phú Nội dung linh tinh lộn xộn Tuyệt đối sẽ không thân thiện chút nào Trong hôn lễ của người khác Mà nổi tiếng hơn cả chú rể Hoàn toàn không phải là chuyện hay ho gì Phá hoại không khí vui vẻ Trong đám cưới cũng rất vô đạo đức Vì thế, thẩm quân tắc đã sớm chuẩn bị tâm lý, không tham sự đám cưới này. Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Tối hôm ấy, đột nhiên anh nhận được thư của một người bạn thân gửi tới. Vì viết sai một chữ trong địa chỉ, bị gửi trả lại, rồi lại gửi tới. Nên anh nhận được chậm một tuần, người gửi thư là Minh Huệ. Mở bị thư mới thấy, đó là một tấm thiệp cưới. Thẩm quân tắc không kìm được, nở nụ cười. Minh Huệ là một trong số ít bạn khác giới của anh, là một người kín đáo nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Hồi học đại học, anh và Minh Huệ đã từng làm việc trong hội sinh học sinh, hai người rất hợp nhau, nói chuyện khá lý. Thập Quân Tắc biết cô thích một anh chàng chẳng sao làm sao. Anh thì tiếc cho cô nhưng cũng khâm phục sự cố chấp của cô. Bây giờ, mối tình lãng dân thuần của cô cuối cùng đã đơm hoa kết trái làm một người bạn Dĩ nhiên Thẩm Quân Tắc rất mừng cho cô Thẩm Quân Tắc cúi đầu mở tấm thiệp Nhưng bị bốn chữ phía sau Làm cho trói mắt Chú xể Tạ Ý Anh phát hiện lại một lần nữa Anh không thể hình dung được tâm trạng của mình Hồn lễ của Minh Huệ Anh mà không đi Thì quả thực là không hay cho lắm Nhưng điều khó xử là Tạ Ý lại là bạn thanh mai trúc mã của tiêu tinh Đến lúc đó, chuyện anh là quân tắc tuyệt đối sẽ không xấu được. Nhưng nếu anh không đi, chắc chắn anh chàng tạ ý sẽ tò mò hỏi đến cùng. Chỉ hai câu là Minh Huệ có thể làm lộ thân phận của anh. Sau đó tiêu tinh sẽ trải qua quá trình kinh ngạc, sững sờ, phẫn nộ, bùng phát, tái hiện lại giả thiết lúc nãy. Và thế là anh coi như xong. Tập quân tắc càng nghĩ, càng thấy bực tức. Dường như bắt đầu từ khoảnh khắc không còn cách nào khác phải lửa tiêu tinh. Anh đã tự đào một cái hố trước mặt mình. Bây giờ, càng đào càng to, đã có quy mô của một ngôi mộ. Đúng là hoang đường. tại Ý mà anh nhờ là bạn thanh mai trúc mã của tiêu tinh. Vợ sắp cưới của tại Ý lại là người bạn thân thiết của anh. Trước đây không thấy người Trung Quốc ít như thế này. Vì sao bây giờ đi đâu cũng gặp. Thầm quân tắc nghĩ trước nghĩ sau, quyết định gọi điện thoại, nói với Minh Huệ một tiếng. Nhưng đúng lúc quan trọng thì lại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa ra quyết định, sẽ lộ mặt trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, sau đó tìm cớ chuột đi. Lúc ấy ít người, lại đeo kính sâm đi bằng cửa sau cũng khá an toàn. Hài, tham gia hôn lễ của bạn mà cứ như là đi ăn trộm, đều do sao trổi tiêu tinh ban tặng tập cô tắc nhanh chóng phóng xe đến khách sạn, đổ xe xong, anh đặc biệt đưa Tiêu Tinh vào lối cửa bên. Vừa vào cửa đã thấy đại sảnh treo đầy bóng bay màu hồng phấn, phía dưới trải thảm đỏ, trên bàn còn bày một sãy hoa hồng rất rực rỡ. Toàn hội trường được bày biện rất lịch sự và vui tươi. Bây giờ mới là 9 10 phút, còn hơn 1 tiếng nữa mới đến lúc hôn lễ bắt đầu. Khách khứa vẫn chưa đông lắm, chỉ có ba người tụ tập chuyện trò. Thẩm Quân Tắc vờ làm ra vẻ phố tội, cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nói với Tiêu Tinh: "Chúng ta đến sớm quá." Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi: "Vậy sao? Tôi còn tưởng sẽ đến muộn cơ." Thẩm Quân Tắc khẽ sát vào tai cô, khẽ nói: "Cô đứng chờ đây một lúc, tôi lên trên tìm tài ý." Tiêu Tinh gật đầu: "Được." Thẩm Quân Tắc phóng xe như bay. Khiên Cô có chút chóng mặt, bây giờ vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây, tư suy hoàn toàn không theo kịp, anh ta nói gì, cô cũng đều đồng ý theo phản xạ. Đột nhiên, Tiêu Tình ngoan như vậy khiến Thẩm Quân Tắc thấy có chút kỳ lạ, nhìn kỹ mới phát hiện cô vẫn còn đang ngái ngủ, hoàn toàn chìm trong trạng thái mộng du. Thôi được, không thể tính toán với vua mộng du. Thẩm Quân Tắc kéo cô sang bên cạnh, tránh ánh mắt của mọi người. Rồi chạy thẳng lên tầng 2 Gõ cửa phòng trang điểm của cô sâu Quả nhiên Minh Huệ đang ở trong đó Làm những bước chuẩn bị cuối cùng Lập trang điểm trên khuôn mặt Hoạt Mỹ không chút tỉ phết Hoặc trên mình bộ váy cưới Trắng muốt Toát lên những đường nét gợi cảm Trông cô khác hoàn toàn so với lúc bình thường Thập quân tắc thoáng nhìn Không nhận ra Xứng người một lúc Thấy Minh Huệ đứng dậy Mỉm cười nhìn anh Quân tắc Sao cậu đến sớm thế Nụ cười ấy đúng là sực rỡ đến trói mắt Người con gái sắp kết hôn Quả nhiên là hạnh phúc đến nỗi Khiến người khác phải ghen tị Chúc mừng hạnh phúc Cảm ơn Thập quân tắc sở mũi Đi đến trước mặt cô Hạ thấp giọng nói Mình còn có chuyện muốn nói với cậu Thầm quân tắc cố gắng sùng giọng điệu thật bình tĩnh nhưng chóng thuật lại một lượt Quá trình mình và Tiêu Tinh quen nhau cùng với những chuyện ly kỳ sạch xa sau đó, cuối cùng bổ sung trước mặt cô ấy, cậu đừng gọi mình là Quân Tắc là được. Minh Huệ nhìn anh chằm chằm một lúc rất lâu, cuối cùng không kìm được, ôm bụng cười ngả nghiêng, ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay, khụ khụ, Quân Tắc à, lần đầu tiên nhìn thấy cậu thảm hại như thế này, cậu, cậu, cậu buồn cười quá. Minh Huệ cười đến nỗi thở không xa hơi. Sắc mặt của thẩm quân tắc càng lúc càng khó coi Không kìm được tức giận nói Cậu cười cái gì? Buồn cười lắm à? Minh Huệ ấn ngực Ho vài tiếng Lúc ấy mới nhịn được cười Nghiêm túc nói Mình không cười cậu, thật đấy Mình không cười cậu, mình đang cười tiêu tinh Ha ha, đáng yêu quá đi mất Cô bé tiêu tinh này Mấy năm không gặp mà vẫn như vậy Đáng yêu Thẩm quân tắc cau mày Nhìn Minh Huệ với ánh mắt như nhìn quái vật Cậu thấy cô ta đang yêu? Đúng vậy, cô bé ấy rất thú vị Trước đây hồi học đại học Lần nào ở cùng cô ấy là chắc chắn lại có chuyện cười Tiếp xúc với cô ấy nhiều rồi Cậu cũng sẽ thích cô ấy Minh Huệ nói đầy ẩn ý Mình sẽ thích cô ta Tầm quân tắc tỏ ra cam kết Đừng đùa nữa Mình hận một nỗi không thể cách xa cô ta 10 mét Mình kết nhất cái tính cách ấy của cô ta Hai, đừng nói chuyện tuyệt đối như thế Minh Huệ cười nói Dù sao thì cái tính ngang bướng của cậu Có thích cũng sẽ không thừa nhận Mình thấy bây giờ Cậu đã bắt đầu để ý đến cô ấy rồi đó Suốt ngày xoay quanh cô ấy Vì cô ấy mà tâm tư không được thoải mái Có đúng không Thầm quân tắc im lặng một lúc rất lâu Rồi mới đau khổ ngoài mặt đi Sa sầm mặt xuống Ném lại một câu Rồi quen người đi sang ngoài Cậu và tạ ý Đúng là một cặp trời sinh Bị Minh Huệ trêu chọc một hồi khiến tâm trạng của thẩm quân tắc càng bực bội hơn. Anh lầm lì, đi xuống dưới, muốn đưa tiêu tinh lên trên, nhưng phát hiện cô không đứng ở chỗ cũ. Cái đổ ngốc này không phải là lạc đường rồi chứ? Đúng là một phút cũng không thể an phận được. Thẩm quân tắc hùng hùng hổ hổ, quay người đi tìm cô. Vừa ngoài đầu, đã nhìn thấy một người ngoại quốc, đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với tiêu tinh. Tuy không nghe thấy họ nói gì, Nhưng nhìn vẻ ngượng ngùng của tiêu tinh Là biết cô lại gặp phải tình huống không thể ứng phó thẩm quân tắc đi về phía ấy Khi thế chèn ép Khiến người bạn quốc tế kia Không kìm được ngoảnh đầu nhìn anh Dường như tiêu tinh cảm nhận được hơi lạnh bên cạnh Vội vàng ngoảnh đầu lại Vừa nhìn thấy thầm quân tắc Cô lại nở nụ cười sẵn sỡ Nhanh chóng chạy lại Như nhìn thấy phao cưu sinh kéo tay thẩm quân tắc đi đến trước mặt người đó, mỉm cười, giới thiệu. This my boyfriend, this is Toàn thân thẩm quân tắc bỗng chốc đông cứng, bàn tay bị cô nắm chặt, có chút cảm giác nóng sát mơ hồ. Nhiệt độ kỳ siệu này, thông qua lạt ra nhạy cảm, chuyển vào tận trong tim, hóa thành ngọn lửa tức giận bùng cháy. Tùy tiện nắm tay anh như thế này, cô coi anh là đạo cụ thật sao? Anh chàng xa đen đối diện, nghe thấy lời giới thiệu của tiêu tinh, sắc mặt kỳ lạ, giống như gặp ma sớm ban ngày. Tiêu tinh tiếp tục giới thiệu. City sucks, night to meet you, sucks. Thẩm quân tắc lầm lì nói. Anh chàng xa đen thấy hai người nắm tay nhau, có chút ngượng ngùng sở mũi, quay người chuột đi. Lúc ấy tiêu tinh mới thở vào nhẹ nhóm, vội vàng buông tay đạo cụ thẩm quân tắc, cười nói. Anh chàng này đúng là khiến tôi sợ hết hồn Lúc nãy anh ta chắn đường tôi Cứ bắt tôi phải làm bạn gái của anh ta Còn nói cái gì mà tình yêu xét đánh Tôi đoán anh ta sống tại ý Là nhân tài của giới diễn viên Thập quân tắc im lặng không nói gì May mà anh kịp thời xuất hiện giải vây Nếu không tôi không biết phải làm thế nào Tiêu tinh nhìn anh đầy cảm kích Lên trên đi Minh Huệ đang đợi cô Thầm quân tắc quay người bước đi sắc mặt rất khó coi. Tiểu tình vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của anh. Đi theo anh, tiếp tục nói Anh vạn quốc tế này đúng là hào hùng. Cứ cuốn lấy tôi, nói không ngớt. Anh ta tên là Sắc. Thần tượng yêu thích nhất là thuyền trưởng Sắc trong bộ phim Cướp biển vùng Caribe. Anh ta lại còn làm đầu mì tôm xòa xuống là vì muốn sống với thần tượng. Tôi thấy cái đầu mì tôm của anh ta... Thầm quân tắc quay lại Lạnh lùng ngắt lời cô. Cô đúng là có khả năng thu hút sinh vật kỳ quái. Tiêu tinh sờ đầu, cười khỉ khỉ rồi nói. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế. Cô không nghe ra đây là châm biếm sao lại còn ở đó cười. Tưởng anh khen cô chắc. Cũng không biết từ lúc nào càng thấy cô cười vui vẻ như thế. Nỗi tức giận trong lòng thầm quân tắc càng lớn. Lúc nãy mơ hồ bị cô lôi đi làm đạo cụ. Còn anh Chỉ có thể như một thằng ngốc Để mặc cho cô nắm tay Phối hợp diễn xuất Lúc này tim đập nhanh hơn một chút Chắc là vì quá tức giận Từ nhỏ đến lớn Anh chưa bao giờ nhịn nhục Để bất kỳ ai sắp đặt như thế này Ở bên cạnh tiêu tinh Khiến anh nghĩ rằng Dường như y của mình Hạ xuống mức ngu ngốc Giống như cô Nghĩ đến đây Thập con tắc không kìm được Ngoạch đầu lại Gườm gườm Hị cô, Tiểu Tình vốn đang vui vẻ đi lên trên, đột nhiên bị anh lườm, giật nảy mình, bất chợt sững bước, vì quán tính, chân vấp vào cầu thang, sắp lăn xuống dưới. Thẩm Quân Tắc nhanh tay, nhanh mắt, sơ cánh tay vội vàng ôm lấy cô. Có lẽ vì quá mạnh tay, Tiểu Tình bị anh kéo vào lòng. Thẩm Quân Tắc cau mày, cúi đầu hỏi: "Cô không sao?" Chữ chứ vẫn chưa bật ra khỏi miệng, đúng lúc ấy Tiêu Tinh ngực đầu, bất chợt chạm vào môi anh. Thẩm quân tắc hóa đá tại chỗ, toàn thân cứng đờ như một pho tượng. Hai người môi kềm môi, trợn mắt nhìn đối phương. Ánh mắt của thẩm quân tắc giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Còn ánh mắt của Tiêu Tinh thì kinh ngạc đến nỗi dường như nhìn thấy một con rồng lửa. Không khí kỳ lạ lan ra xung quanh. Rất lâu sau đó đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất chói tai Khụ khụ, tiêu tinh à, anh biết tình cảm của hai người rất tốt Nhưng hai người có thể thân mật ở chỗ khác có được không? Đây là cầu thang, bao nhiêu người đang nhìn kìa? Lần này thì tại ý hoàn toàn tin tình cảm tốt đẹp của họ Tất cả mọi người đứng dưới đều tin tình cảm tốt đẹp của họ Thậm chí còn có một số tiếng bàn tán quen thuộc vang lên Hai, xem ra lần trước chúng ta đoán nhầm rồi, cô gái này không phải là tình nhân, mà là bạn gái của anh ta. Đúng vậy, đưa người ta đến hôn lễ, lại còn hôn cô ấy trước mặt mọi người. Thật không ngờ, tảng nối băng ngàn năm không đổi thẩm quân tắc lúc này đã tan chảy, lại nồng nàn như lửa, nồng nàn như lửa. Sắc mặt của thẩm quân tắc có chút nhạt nhạt, liếc mắt nhìn xuống dưới. Từng khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Người quen nhìn với ánh mắt tươi cười, người lạ nhìn với ánh mắt tò mò. Mấy người bản thân nhìn anh với ánh mắt hăm hở trước nỗi đau của người khác. Thậm chí còn có em trai thẩm quân kiệt, ánh mắt đau đớn như bị sủi bay vào miệng. Đáng sợ nhất là ông lão đứng bên cạnh em trai của anh, ánh mắt hiền tử, vua sâu cười tít mắt. Xong rồi, thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Phôn sĩ muốn kín đáo gặp Minh Huệ trước hôn lễ rồi kiếm cớ chuẩn đi kết quả đột nhiên trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý hơn nữa lại còn trong tư thế thân mật này thượng đế ơi hãy sáng một tia sét xuống người anh nhân tiện đánh chết sao chhổi tiêu tinh này đi chương 5 kế hoạch tác chiến xe mặt Đến tận lúc này, cuối cùng Thẩm Công Tắc mới hiểu, kiêu tình giống như một quả bom không hẹn giờ, chỉ một chút lơ là khẽ chạm vào là có thể khiến toàn bộ thế giới của anh đảo lộn. Chẳng qua, anh chỉ ngoảnh đầu lại lườm cô một cái, kết quả biến thành cục xiện không thể cứu vãn. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cánh tay của Thẩm Công Tắc càng lúc càng đông cứng, nếu không phải bao nhiêu người đang nhìn, anh rất muốn buông tay để cô gái này lăn xuống cầu thang. Thấy em trai há hốc mồm, nụ cười của ông nội cũng càng lúc càng hiền tử. thẩm quân tắc chỉ thấy mạch máu trong người sắp nứt vỡ. Dù sao, thì đã đến nước này rồi, thôi đành phải diễn tốt màn kịch này. Nghĩ như vậy, thẩm quân tắc thấy bình tĩnh hơn. Anh đưa tay, nắm lấy tay của tiêu tinh, nhanh chóng kéo cô lên tầng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Sau đó, tìm căn phòng trống, tiện tay khóa trái cửa. Mặc cho bên dưới nghĩ lung tung thế nào, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đối phó với tiêu tinh trước. Anh không sợ tiêu tinh nổi nóng, cho anh một cái bạt tay trước mặt mọi người. Anh sợ cái ba tong của ông nội sẽ ráng thẳng xuống đầu mình kia. Căn phòng này rõ ràng là kho chứa đồ cho hôn lễ. Trên sàn nhà có rất nhiều thùng sữa vang, Hai người ngồi đối diện với nhau Tiêu tinh vẫn Sự vẻ kinh ngạc như nhìn thấy ma thẩm quân tắc Bị ánh mắt ấy của cô Làm cho đầu óc tê liệt Không kìm được nới lòng cà vạt điều chỉnh nhịp thở Thấy tiêu tinh im lặng Không nói gì thẩm quân tắc khẽ ho một tiếng Cố làm sao vẻ bình tĩnh Rồi hỏi Lúc nãy những lời bọn họ nói Cô nghe được bao nhiêu Lời nào Tiêu tình nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, thầm con tắc im lặng một lúc. Cũng không có gì, không có gì còn hỏi tôi. Tiêu tình ngạc nhiên nhìn anh, thầm quân tắc tránh ánh mắt như nhìn quái vật của cô, lặng lặng quay đầu, nhìn sang ngoài cửa sổ. Anh thật ngốc vì đã đánh giá cao cô gái này, một người lạc đường cũng có thể vòng quanh chỗ cũ mấy vòng như cô, sao có thể nhanh nhạy. Chú ý đến trọng tâm chủ đề buôn chuyện của mọi người xung quanh. Với khả năng của anh đối phó với cô nàng tiêu tinh ngốc ngách này, quả thực dễ như chở bàn tay. Rốt cuộc anh đang lo lắng cái gì chứ? Xem ra anh vẫn chưa suy xẹp lắm. Thế giới của anh chỉ nứt một rãnh nhỏ mà thôi, vẫn chưa đến mức sụp đổ. Chỉ cần tranh thủ thời gian hạt lại vết nứt ấy, anh vẫn còn cơ hội để thở. Thẩm Quân Tắc ngoành đầu nhìn Tiêu Tinh, nghiêm túc nói. Tiêu Tinh, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Tiêu Tinh không ngờ anh ta chuyển chủ đề nói chuyện nhanh như vậy, giữ người một lúc, rồi mới nói. Chuyện gì? Thẩm Quân Tắc nói. Là thế này, người nhà tôi cứ ép tôi kết hôn, suốt ngày bắt tôi đi xem mặt. Lúc này ông nội tôi đứng dưới, nhìn thấy tôi và cô... Lời nói ngắt đúng chỗ quan trọng. Tiêu Tình nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, không cẩn thận hôn anh ta, ngượng ngùng cười nói: "Tôi không cố tình đâu." "Đùa cái gì thế, cô lại còn xin lỗi anh?" Dường như anh đã trở thành người bị mạo phạm. Thẩm Quân Tắc sa sầm lấy mặt xuống, kìm nén ý nghĩ muốn nổi giận, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, tiếp tục đóng giả làm tình nhân, cô có thể coi tôi là bia đỡ đạn." Để từ chối những người muốn làm phiền mình Ví dụ như anh chàng mì tôm kia Tôi cũng có thể coi cô là bia đỡ đạn Để người nhà không ép tôi kết hôn nữa Có lẽ đây là cách hoàn hảo nhất Tuy bắt anh ở cùng với cô nàng khắc tinh này Bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm bị hủy diệt Nhưng so với việc bị ông nội ép đi xem mặt Thì đã tốt lắm rồi Cứ nhắc đến xem mặt Thầm quân tắc lại có cảm giác Như có ai đó bóc cổ mình Không thể thở được Chỉ trong một năm ngắn ngủi Những cô gái khác người mà anh đã xem mặt Có thể viết thành một cuốn Lịch sử xem mặt đầy máu và nước mắt Có cô gậy cạp nước ngực Rồi lại sửa mũi Có cô đánh đá Vừa gặp anh đã nói Bà chị già này đã xem mặt 80 lần rồi Hôm nay chúng ta tốc chiến tốc thắng Có cô thì lúc ăn cơm Cứ thì thà thì thầm Tư duy nhảy vọt đến nỗi Anh hoàn toàn không theo kịp Còn có cô, ánh mắt dịu sàng, lời nói dịu ngọt, khiến anh nổi hết cả da gà. Có cô trang điểm như ca ve, có cô thẹn thùng đến nỗi, nói cũng lắp ba lắp bắp. Chính vì ông nội không biết anh thích mẫu người con gái như thế nào, vì thế mới giới thiệu cho anh đủ các thể loại. Bởi lẽ đó, quá trình xe mặt của anh mới đau khổ và thê thảm vô cùng. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Ở nhà họ thẩm Không ai xám là trái ý của ông nội mặc dù trong lòng thẩm quân tắc thanh ngán ngấy với mặt kịch xem mặt mà ông nội sắp xếp nhưng vẫn nhân nhịn ngoan ngoã đi đến cuộc hẹn đã từng có một lần chẳng qua anh nhờ một người bạn đi thay mình sau khi biết chuyện ông nội đã nổi trận lui đình thực giận đến nỗi bệnh khao huyết áp phát tác phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện nhà họ thẩm ẩm ý cả lên giống như vừa trải qua một cơn bão tố. Đến tận bây giờ, thầm quân tắc vẫn còn thấy tim đặc chân run vì sự cố lần ấy. Thực ra, lý do cơ bản nhất mà lúc đầu anh lừa tiêu tinh hoàn toàn không phải là không dám thừa nhận mình chính là người cho cô leo cây. Anh chỉ sợ ông nội lại mắc bệnh, ông mối, nghĩ cách để gắn ghép hai người. Quả thực, anh đã chán ngấy với việc ngồi trong nhà hàng như một pho tượng nói chuyện với những cô gái mà mình không thích. Suốt ngày ông than phiền bảo anh sớm kết hôn với một cô gái độc thân, bất kể sa thế hay tính cách ngoại hình đều không tồi như Tiêu Tinh chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua. Bắt đầu từ lúc nghe nói Tiêu Tinh đến New York du học, suốt ngày ông mong chờ được gặp tiểu thư dịu dàng nho nhã trong truyền thuyết của nhà họ Tiêu. Suốt ngày ông nhớ lại tình nghĩa huynh đệ cùng với ông nội của Tiêu Tinh kể vài chiến đấu, lại còn nhiệt tình nói với Vu Sai để Tiêu Tinh đến nhà họ Thẩm sống vài ngày, coi Tiêu Tinh là ứng cử viên cho vị trí cháu sơ nhỏ Thẩm. Người phụ nữ bóp chat như Vu Sai, dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý ngay, lại còn đề nghị Thẩm Quân Tắc cùng đến sân bay đón Tiêu Tinh, nhân tiện làm quen trước. Thẩm Quân Tắc thấy có xỉ đỏ bất thường, vội vàng mượn cớ phương sau tổ chức buổi biểu diễn để trốn về nước. Không ngờ anh đã chọn nhầm thời san, đúng ngày bay về New York thì tình cờ gặp Tiêu Tinh đang chửi mình, thế là kế tựu kế, lừa cô đi khách sạn, tránh để cô tiếp xúc với ông nội, cắt đứt tất cả mọi khả năng cô và nhà họ Thẩm. Nhưng điều càng không ngờ tới là lúc anh bịa ra lời nói dối này, rất nhiều bất ngờ khiến người ta không thể ứng phó liên tiếp xảy ra sự xuất hiện của Tạ Ý, hôn lễ của Minh Huệ đến tận ngày hôm nay. Ông nội tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, anh và Tiêu Tinh đang ôm nhau.